Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. mươi 274 Kim Đan Đại Thành. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz. Đoạt mệnh thư sinh mặt phát lạnh. Đưa tay vỗ túi chứ vật một cái. Quang hoa liên thiểm. 16 linh khí hình viên trâu màu tím bắn ra. Đi. Số viên trâu này ở trên bầu trời quay tròn lập tức hóa thành quang ảnh. Màu tím đánh về hướng bích tuyết hoàn. một tiếng thanh âm va chạm nổi lên, song phương linh khí trên không trung đan vào nhau, kiềm chế lẫn nhau, muốn phân cao thấp chỉ sợ cần không ít thời gian. Nguyệt Nhi thở dài, không nghĩ tới đối phương lại giống như thiếu gia, có rất nhiều linh khí, chẳng qua Nguyệt Nhi cũng không sợ hãi, tay nít pháp quyết đang muốn thi triển thần thông khác thì lúc này gì biến phát sinh. Triệu thủ quang đang rót linh lực vào tấm phù nhưng linh lực tiêu hao. Đã khá nhiều mà vẫn chưa thấy có hiệu quả trên mặt hắn không khỏi. Hiện ra vẻ nửa lo nửa mừng. Mừng vì tấm phù này khó khởi động như thế một khi khích phát thành. Công thì uy lực chỉ sợ là khó tưởng tượng. Lo chính là thời gian trì. hoãn càng lâu thì nha đầu kia nói không chừng lại có cơ hội thi triển. Thần thông khó giải quyết gì khác. Trong mắt hiện lên một tia do dự triệu thủ quang đột nhiên hé miệng. Phun ra một ngụm máu. Tấm phù kia sau khi hấp thu máu huyết thì rốt cuộc bắt đầu phát sinh. Biến hóa ẩm một tiếng đã bốc cháy hóa thành một viên hỏa cầu to cỡ. Đầu người. Linh khí phủ cận khí bắt đầu bị hút vào hỏa cầu. Đây là. Nguyệt Nhi trong mắt hiện lên một tia hoảng sợ. Đây không phải là ngũ. Hành chi phù bình thường mà là phong ấm chi phù hiếm thấy. Phong ấm chi phù và thú phù trận phù giống nhau. Đều là loại phù chú. Đặc thù bên trong phong ấm không phải là pháp thuật mà là thực vật. Vật phẩm này không giống linh khí và pháp bảo. Linh khí và pháp bảo Chủ nhân có thể tùy ý sử dụng còn vật này cần mượn phù lục mới có thể. Kích phát thần thông. Tuy nhiên uy lực của nó rất lớn. Ngọn lửa dần dần nhỏ xuống. Nguyệt Nhi cũng thấy rõ ràng vật phong ấm. Bên trong. Đó là một pho tượng Phật tướng mạo trang nghiêm tạo hình phong cách. Cổ xưa vừa nhìn đã biết không phải là phàm vật. Đại phiến Phật Quang từ trên đó bắn ra. Vẻ mặt Nguyệt Nhi rốt cuộc lộ ra vẻ kinh sợ. Loại thần thông Phật Quang. Này đối với tu sĩ bình thường có lẽ cũng không có tác dụng quá lớn. Nhưng đối với âm hồn thì đúng là khắc tinh. Lựa chọn tốt nhất lúc này đương nhiên là chạy đi. Nhưng sau khi hơi do. Dự nguyệt nhi cũng không làm như vậy. Thiếu gia đang ghét đan tới lúc. Mấu chốt, ngàn vạn lần không thể quấy dày. Nàng cắn môi đôi môi anh đào vươn hai tay. tại hư không vẽ nên một quỹ. Tích kỳ gì trong miệng phát ra chú ngữ tối nghĩa khó hiểu. Sương mù lại từ trên người nàng toát ra nhưng mà lúc này lại có màu. Phấn hồng. Sương mù phấn hồng này ngưng tụ tại chỗ rồi huyến hóa ra thân ảnh một. Nữ rượu cao lớn. Tuy nói là rượu nhưng dung mạo lại cực kỳ thanh tú hơn nữa toàn thân. Lại lộ ra tiên khí nhẹ nhẹ. Hàng tiên thuật. Triệu thủ quang cơ hồ nhìn đến rớt con mắt như thế nào cũng không. Nghĩ tới âm hồn trước mắt lại có thể sử xuất pháp thuật đã thất truyền. Từ lâu, cái gọi là hàng tiên thuật, danh như ý nghĩa chính là lấy pháp lực vi. Thân mình dẫn sắt mà thỉnh tiên nhân thượng giới. Theo truyền thuyết, tu luyện tới cực hạn thì thật sự có thể khiến cho tiên nhân phổ thể. Đương nhiên, đây cũng chỉ là truyền thuyết. Phải tới cảnh giới độ kiếp. Kỳ, trước khi phi thăng thì mới có thể có thần thông này. Lấy tu vi của Nguyệt Nhi hiện tại nhiều nhất cũng chỉ có thể thỉnh đến. Một luồng tàn ảnh tiên nhân. Bởi vì nàng học chính là rượu tu thuật. Cho nên thân ảnh nữ rượu cao lớn. Này cũng chính là rượu tiên. Kinh ngạc qua đi đoạt mệnh thư sinh kia phản ứng cũng cực kỳ mau lẻ. Đem pháp lực cả người rót vào trong Phật tượng nhất thời Phật quang. Rực sáng đem phạm vi mấy trượng chung quanh bao phủ lấy. Nguyệt Nhi cũng không yếu thế, đem vài đạo pháp quyết rót vào tàn ảnh. Kia, chỉ thấy vụ tiên kia ngoái đầu nhìn lại cười, cả người đồng dạng. Hào quang đại phóng mà chống đỡ với Phật quang. Triệu thủ quang sắc mặt khó coi tới cực điểm. Không nghĩ tới mình đắc. Sử xuất ra đòn sát thủ mà đối phương vẫn đón đỡ được. Trong lúc nhất thời cuộc diện lại trở thành so đấu pháp lực. Đây là lúc. Mấu chốt nhất của Lâm Hiên. Sau khi liên tiếp ăn hai viên thiên trần đan, dược lực hoàn toàn hóa. Khai thì lâm hiên phát giác linh khí trong cơ thể bắt đầu phát sinh. Biến hóa. Thi triển nội thị thuật, chỉ thấy trong đan điền một tia một tia linh. Khí màu xanh bắt đầu tổ hợp, phân giải, tái tổ hợp, tái phân, giải. Quá trình như thế lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần, màu sắc một. Phần linh khí cực nhỏ dần dần phát sinh biến hóa từ màu xanh tươi ban. Đầu chuyển thành màu vàng nhạt. Hơn nữa bắt đầu trở nên nồng đậm từ trạng thái khí biến thành trạng. Thái dịch Lâm Hiên trong lòng mừng rỡ. Tuy đây là lần đầu tiên đánh sâu vào kết. Đan cảnh giới nhưng trước kia hắn đã sớm lưu ý thu thập tư liệu về vấn. Đề này. Xem ra lúc này hy vọng thành công là rất lớn a Chẳng qua Lâm Hiên cũng không có bởi vậy mà đắc ý, ngược lại càng thêm. Thật cẩn thận. Cái gọi là nhất thời vô ý thua sạch cả bàn, lúc này. Chỉ cần sai lầm một chút là có thể kiếm quỷ 3 năm đốt một giờ. Lâm Hiên cẩn thận khống chế linh khí màu vàng kia. Không phải là. Linh dịch mới đúng, khiến cho những phần linh khí khác chung quanh. Tiếp tục tiến hành bồi dưỡng cho cho dịch thể này. Cũng không biết trải qua bao lâu Màu sắc càng ngày càng đậm từ mới Màu vàng nhạt biến thành vàng đậm Sau đó chậm rãi bay lên ngưng tủ cùng một chỗ Rất nhanh một viên Kim đan to cỡ ngón tay cái hình thành trong hư không giữa đan điển Chẳng qua nhìn có vẻ còn yếu ướt Tựa hồ tùy thời có thể tan ra Lâm Hiên hai tay nâng lên Phân biệt để trên hai bên đùi Ngón trỏ bấm Vào ngón cái Bịch một tiếng, một đoàn kim sắc xuất hiện ở trong đan, điền, thuần dương đan hỏa. Kim đan đã bước đầu thành hình, lâm hiên lúc này có thể nói đã chính. Thức bước chân vào kết đan kỳ cảnh giới. Chẳng qua kim đan còn chưa ổn định, không cẩn thận là có thể một lần. Nữa rơi xuống trúc cơ kỳ. Tâm niệm vừa động toàn bộ linh lực còn sót. Bên trong đan điền toàn bộ điên cuồng nhằm kim đan bước đầu thành hình. Bao bọc lấy. Phía bên ngoài còn có thuần dương đan hỏa màu vàng tiến Hành tư dưỡng, ngưng luyện Chỉ có qua được quá trình này mới có thể nói là chân chính kết đan Thành công Lâm Hiên tính tỏa trong thạch thất, vất vả dụng công Khi hắn đăng Thiêu kim đan trong nội thể thì ở phía ngoài thân thể cũng đồng dạng Được linh khí nồng đậm bao bọc lấy Một tia một tia linh lực theo mặt ngoài thân thể của hắn phát ra sau Khi từ trúc cơ kỳ tiến vào kết đan kỳ quá trình vận hành linh lực ở, trong người cũng sẽ phát sinh một sự biến đổi về chất, số dư thừa sẽ bị bài xuất ra ngoài. Nguyên bản việc này là việc bình thường nhưng lúc này gì biến lại xảy ra. Một túi đồ bên hông lâm hiên đột nhiên rớt xuống, miệng túi mở ra. Từ bên trong rơi ra một quả trứng linh thú màu trắng to cỡ quả bóng, cao sụp. Quả trứng thú này sau khi rơi xuống đất thì linh khí từ người Lâm Hiên. Thoát ra liền giống như tìm được chỗ phát tiết toàn bộ như ông vỡ tổ. Dũng mãnh tiến vào trong trứng thú. Cũng không biết qua bao lâu. Vốn đang ngồi vững như bàn thạch. Lâm Hiên đột nhiên mở mắt, hít vào. Một hơi thật sâu sau đó lại dối chân dối tay, nhìn vào lòng bàn tay. Lập tức trên mặt lại lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Kim đan đại thành. Quá khứ tu luyện như một bộ phim xuất hiện ở trong đầu lâm hiên Nào là sự khát khao khi vừa mới bước vào tiên đạo rồi bị người khinh thị Bất đắc dĩ cùng phẫn nộ ở luyện tâm đường vất và trả giá Sau khi có lam sắc tinh hải thì mừng như điên rồi quá trình trải qua Vô số lần chém giết trải qua làn danh sống chết Sau vô số đau khổ rốt cuộc đã có ngày hôm nay Hiện giờ chính mình rốt cuộc cũng bước chân vào hàng ngũ cao giai tu sĩ. Phải biết rằng tu chân tuy chia làm tám giai đoạn nhưng hiện nay tồn. Tại cực mạnh cũng chính là Nguyên Anh Kỳ lão quái. Tiến vào cảnh giới. Tiếp theo là ly hợp kỳ rồi sẽ phi thăng đến một giới khác. Mà tiên đạo gian nan phóng nhãn ra châu châu, tu sĩ Nguyên Anh Kỳ cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay kết đan kỳ cũng đã là tồn tại rất mạnh. Húng chi, tu chân mỗi bước vào một cảnh giới mới, thọ nguyên sẽ tăng. Lên mà hiện giờ tính tuổi mình chẳng qua mới hơn bốn mươi mấy tuổi mà. Thôi, so với thọ nguyên ít nhất bốn trăm tuổi của kết đan kỳ thì mới đi qua một phần mười. Hay nói cách khác, mình còn có hy vọng lớn bước vào nguyên anh kỳ cảnh giới. Nhưng Lâm Hiên cũng không có hưng phấn bao lâu, rất nhanh đã đem tâm tình mừng như điên dẹp xuống. Ánh mắt theo bản năng đào qua trong động. Phủ theo sau liền dừng trên quả trứng thú màu trắng kia. Lâm hiên cả kinh. Trên mặt thoáng lộ ra vẻ kinh ngạc. Trứng thú lại từ Túi linh thú rơi ra. Loại chuyện này thật chưa bao giờ nghe thấy. Chẳng cô A so khi dùng thần thức dò xét thì vẻ kinh ngạc đã bị thay thế. Bằng sự vui sướng. Trong trứng thú cư nhiên lại có phản ứng của sinh mệnh hơn nữa rất. Mạnh liệt tựa hồ tiếp không lâu sau sẽ phá vỏ chui ra Lâm Hiên cao hứng đến mức nào thì cũng có thể nghĩ Sau khi lấy được Từ đồng phủ thiên sát ma quân Vì ập chứng hắn hao tổn bao tâm cơ Phương pháp gì cũng đã thử qua nhưng không thu hoạch được gì Tuy vẫn Mang theo trên người nhưng nói thật Trong lòng Lâm Hiên đã muốn buông xuôi Không nghĩ tới hiện tại lại có đồng tính Chẳng lẽ là có liên quan tới việc kết đan vừa rồi. Khi đó Lâm Hiên trong thần thức thu liếm toàn lực luyện hóa kim đan. Cũng không thấy tình cảnh chứng thú hấp thu linh khí, chẳng qua đoán. Vậy nhưng cũng sai là mấy. Lại dùng thần thức xác nhận một chút thời gian tới lúc nở ra tuyệt. Đối sẽ không quá xa. Lâm Hiên vui dạo rực đem cất vào túi chữ vật. Lập tức phất tay áo bào một cái, cửa động mở ra rồi hắn từ trong thạch. Thất đi ra. Lâm Hiên thanh khí vần quanh đổn quang bay lên trời. Không thấy bóng. Giáng Nguyệt Nhi đâu. Lâm Hiên kinh ngạc không khỏi hơi nhíu mày rồi. Lập tức đem thần thức thả ra. Cách đây hơn 10 dặm có linh khí sao. Động mạnh phi thường. Trong đó có một khí tức quen thuộc. Đúng là Nguyệt Nhi nha đầu kia. Về. Phần một người khác là tu sĩ trúc cơ kỳ đại viên mãn. Nguyệt Nhi đang cùng người ở đấu pháp. Hơn nữa ở vào thế hạ phong, lấy, thần thức cường đại của Lâm Hiên hiện giờ khoảng cách hơn 10 dặm. Mặc dù không thể nhìn rõ mọi việc nhưng tình hình đại để vẫn phán đoán, được. Sau khi kết luận, Lâm Hiên thở dài, Nguyệt Nhi nha đầu kia, nhất định là sợ ảnh hưởng đến mình cho nên mới không đem địch nhân dẫn tới trận Pháp, mà là lựa chọn chặn đối phương từ xa. Thân hình nhoáng lên một cái, Lâm Hiên hóa thành một đảo kinh hồng. Nhanh chóng hướng về phía linh khí dao động bay đi Làm trước năm bi Đan nhiều sẽ tung 100 bi Đan ta nhá Nguy hiểm Khi chia sẻ bi cho anh em Ai lấy thì ghi dùng câu chia sẻ nhá mươi 42